Giữa chiều lạnh Khi đến gần khu phố quen thuộc sau bao nhiêu năm Phụng sững sờ nhìn thấy ông Thứ Đang lưỡng thững đi như vô can vô định Trên vị hè mà người ta răng mắt không còn lối đặt chân Mà xe máy còn len lỏi cả lên từng cm đất Đã lát gạch chóc lở từng mảng Ông Thứ mặc kệ mọi thứ và người và xe và hàng hóa, tự động, tránh ông. Phụng tìm cách qua đường, thấy ông thứ lạ như vậy, Phụng đánh mất ý định là tới nhà, nhìn thẳng vào mắt ông, để cho ông phải đờ người kinh ngạc, khi thấy thằng Phụng này không phải là đồ rẻ rách. Như cái tên ông đặt cho Phụng. Thường trực trên môi ông những năm Phụng hoàn toàn là số không. Phụng cầm tay ông thứ. Bác Nhận ra cháu không? Phụng đây, Phụng ghẻ, Phụng rẻ rách mà bác đặt tên cho nó ấy. Phụ cảm thấy hân hoan, đắc thắng khi nói tới những biệt danh của mình. Thấy giờ đây mình ở thế thượng phong, ở thế thượng phong thì gọi mình là cục gì cũng trả thành vấn đề. Ông thứ đờ đẫn khi Phụng lắc tay, rồi đờ đẫn cười, mắt ông nhìn Phụng, mà không thấy phản ứng. Mắt ông như mắt cá chết Làm Phụng kinh ngạc Ông béo bụng, béo tay chân Nhưng đầu ông do không còn tóc Trông nhỏ tí Nếu không có ấn tượng sâu đậm về ông Chắc Phụng không thể nhận ra Phụng nhớ ông Oai Phong Xách cái cặp da sang trọng Của tầng lớp quan chức Đi xe la đa. Khi xe dừng trước cổng Người lái xe thường vòng sang Mở cửa xe cho ông Và ông không quên dặn Sáng mai tới sớm 15 phút, hôm nào Phụng cũng nghe ông dặn lái xe, mãi sau này Phụng mới biết. Ông đến cô lọc bộ uống cà phê, nơi chiều nào ông cũng tới bơi và đánh bóng bàn. Thể thao chiều xong, ông về muộn, dặn lái xe xong, ông vào nhà, lướt qua phòng bếp, nơi cả nhà chờ cơm ông, lên gác hai, sập cửa, thay bộ pyjama sọc. Cả nhà kính cẩn sợ hãi khi ông lãnh đạp ngồi vào bàn. Lúc này ông không nhận ra phụng, nhưng ông hồ hởi, vẻ hồ hởi của người lâu tưởng bị lạc, bị vất vườn ở đâu. Ông nhìn bên kia đường, chỉ tay về phía hàng cây. Hôm qua đã nói là sang rồi mà không sang, làm tôi cứ phải tìm. Cảm ơn hỏi thăm, khỏe thôi. Tôi có mấy lần đến đó mà không gặp, có tìm thấy gì đâu. Mấy hôm rồi chả tìm thấy gì, bảo bà ấy thì bà ấy cũng bảo tìm cũng vô ích, nhưng chả nhẽ không tìm. Tôi nhớ rồi cũng tìm cả đấy, chỗ kia cũng tìm rồi, nhưng ai cũng bảo ông lẩn thần tìm làm gì thế là không tìm nữa. Hôm nay đi ra phố cũng định tìm, nhưng nghĩ lại có tìm thấy cũng chả làm gì, mấy năm rồi cũng cố tìm. Cứ như vậy, ông thứ quẩn quanh nhìn ngược nhìn xuôi, lúc cười, lúc đờ đẫn. Từ đây đến nhà ông rất gần, chắc chả ai trong non để ông đi lơ ngơ. Phục kéo tay bảo, "Cháu đưa bác về, cháu cũng đến thăm cả nhà đây." "Vậy à?" Ông thứ nhìn phục một thoáng, như sợ Nhưng rồi ông cứ rời tay phụng và bước xuống đường. Vài cái xe máy phanh kít, một cả lầm bầm đổ điên. Ngã tư phố có một lối về nhà ông thứ, có những cây xà cử lớn. Phụng quen từ nhỏ, giờ đây, vài cây bị cắm đinh tua tủa, treo lốp, treo rổ, móc dây, làm hàng cây có vẻ cao có già nua. Mấy mấy năm rồi, Cây già cũng được, nhưng ông Thứ đi xe la đa, mua hàng nhà thờ, luôn hách dịch trịnh thượng bây giờ, không biết đi cả qua đường, không nhận ra kẻ ông từng khinh rẻ, thì là sự lạ, là một cách trời trả lại công bằng cho con người ta. Thời đó, Phụng chỉ còn biết âm thầm đứng ở chỗ bể nước, chờ cô bé Vân con ông sự, lúc nào Vân cũng có gì trong túi. Vì biết Phụng đói, ăn miếng bánh này đi, của em, nhưng em ăn no rồi. Miếng bánh mì cặp một lát chả quế hiếm hôi, hôm khác, củ khoai này hơi bị thiêu vì em để trong đống báo, nhưng ăn được đấy. Lúc đó Phụng học lớp 5, Vân lớp 3, con bé có khuôn mặt tròn, nhẹ nhàng âu yếm như một thiên thần. Thì có nhiều thứ để khóc lắm Thời đó mới qua chiến tranh Thành phố bắt đầu nhộn nhạo Nhưng không nhiều xe máy Không nhiều quán xá Mặt người rầu rĩ đói khát Nhưng không có cái vẻ hung hãn bất chấp Như bọn người ngồi trên xe máy Bây giờ Xem xe máy là thứ làm le oai phong lẫm liệt Làm người ta có chút gì đó dưới bầu trời Sau chiến tranh Phụng là trẻ mồ côi Gọi vợ ông Thứ là bác trong họ xa. Họ xa nhưng chẳng còn ai thân hơn bà. Bà nhận nuôi Phụng. Có tiếng với họ hàng, vì chồng ở hàng thứ, hàng cục. Họ thèm khát chức danh to tướng xếp hạng ba. Thèm khát cái thứ phân phối mua ở cửa hàng quốc tế bờ hồ. Có từ bao diêm, đến các thứ đồ gia dụng viện chợ. Phụng là đứa trẻ được việc khi nhận vai đi xếp hàng mua thực phẩm ở cửa hàng nhà thờ. Dạo trước, hàng hóa ê hề, có hôm mậu dịch viên còn bày vài miếng thịt bạc nhạc ở cái bàn gần cửa sổ bán cho phiếu E. Phiếu mà nhà Vân có hàng mấy năm nay không bao giờ nhích lên được. Chiến tranh mới đi qua, mọi thứ ít hơn thời còn bú sữa viện chợ. Nhiều hôm phải xếp hàng sớm mới mua được miếng ngon, phụng còm nhom. Co ro trong chiếc vỏ áo bông Trung Quốc, bà quầy thịt nhìn thấy quen vì bác gái đã gửi gắm. Mày lên đây, cô bán cho. Các bác thông cảm, “No bé mà, trời thì rét quá. Không ai thông cảm được, nhưng nhân viên cửa hàng là đệ nhất phu nhân quốc gia, ai mà cãi. Người ta im lặng, phụng sách giỏ thịt ra về giữa những cái ngấm nguyết. Thường bà bác tự tay pha chế, lọc ra phần ngon nhất dành cho cái đĩa riêng nghi ngút khói trước mặt ông Thứ. Ông Thứ chả thèm xem các cách cả nhà ưu tiên ông. Ông đọc báo, lãnh đạm, uy nghiêm. Ông đeo kính đọc báo. Để tờ báo đọc xong xuống ghế bên, mới cầm đũa, ăn thông thả, nghiền ngẫm cái gì trong đầu chả biết, không hề nhìn mặt vợ, nhìn mặt bọn trẻ. Sau này Phụng mới biết, thời ấy ông ăn uống từ tốn, vì dạ dày ông không bao giờ lép như đám chúng sinh quanh ông. Thằng Tự, con trai thứ hai của ông lớn hơn Phụng vài tuổi, nhưng nhỏ con hơn. Thẳng Tự gan góc, thỉnh thoảng hỏi bố vài câu, nhưng ông thứ gườm gườm, ăn nhanh lên, còn học bài. Những lúc như thế, Phụng thèm vị trí Thẳng Tự, nhưng lại sợ hãi cúi đầu Cho thấp, cho quất sau nồi cơm để đầu bàn. Nhiều lần phụng thì thào, bác gái cho cháu ăn dưới bếp. Bà gạt đi, bác trai cán bộ cấp trên, ai để cháu ăn trong bếp. Ai biết, người ta phản ánh lên trên thì chết. Bà nhìn ra cửa sổ. Ai đây là gia đình ông Ngạc, nhất thiết không phải là gia đình ông sự, bố vân. Ông Ngạc. Trước là tài xế cho nhà ông chủ có cái biệt thự này Ông chủ đã chạy vào Nam Ông Ngạc xin ở lại cái gara cũ cải tạo Thành thử nhà ông có 5 người Giờ vậy thêm một chút ra phía cầu nước Có vẻ ngon lành Ông Ngạc làm công nhân nhà máy bên kia sông Phụ thấy tháng nào người ta cũng tập trung Ở nhà ông họp chi bộ Nhiều hôm thấy ông thứ cũng họp Nghe nói chi bộ mời Mọi người tiếu tiết tìm ghế để ông ngồi chỗ tươm tất. Ông hùng hồn ca ngợi cuộc sống, ca ngợi thắng lợi. Ông cười cười nói nói bình dân. Có hôm mời mọi người thuốc lá. Bảo thuốc lá cũng là công nghiệp nặng. Ta vẫn ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Phụng rửa bát ở cầu nước, chung, càng nghe họp, càng hãi. Bên kia cầu nước là cái phòng độ 10 m vuông có hai cha con ông sự. Ông sự là cháu ruột ông chủ cái nhà này, sau năm năm tư, phải bỏ Hà Nội lên mạng ngược khai hoang. Vợ chết ngã nước, hai đứa con trai chết tai nạn. Ông mang vân về lại ngôi nhà xưa, xin sỏ hết lời, mới được dựng cót ép ở mấy năm nay. Ông là cái gai, là chướng ngại của cả cái sân này. Phụng ai lủi thủi ngoài sân, chuyện người lớn nói với nhau Phụ nghe hết. Chí óc non mấy. Thì cũng hiểu ra mọi điều, chỉ thấy thương Vân, đứa vé gần tuổi mình còn có cha để nương tựa, nhưng cũng như mồ côi, vì ông sự đi suốt ngày. Ông phải kiếm tiền nuôi con, và tuần nào cũng phải đi trình diện. Chuyện này Phụ nghe qua Vân. Bố em đi trình diện về, thì buồn lắm, có hôm ngồi khóc. Trình diện cái gì? Em không biết. Thời đó có lúc Vân đã nắm tay Phụ tin cậy vì chẳng còn ai để nắm tay. Như nắm tay anh trai, hai đứa thường đứng ở hông bể nước công cộng, thấy mình bé, trời đất thì mênh mông. Phụng không bao giờ được ăn suất cơm của mình dưới bếp vì người ta sẽ đánh giá ông thứ. Nhưng ngồi ăn cùng bàn với ông thì sợ đến nỗi, đói thế mà miếng cơm cứ đắng ngắt. Ông Thứ cho Phụng đi học, cũng chả mất gì. Học phí không phải đóng, lại được tiếng xóm giềng, không phân biệt con đẻ, cháu nuôi. Đi học về là đầu tắt mặt tối. Phụng đâu? Xách mấy xô nước đổ vào cái an đi, nước bể hết, lại chơ mắt ra. Phụ, sáng mai đi nhà thờ xong, nhớ vào chợ mua cân cà chua. Phụng làm cái này. Phụng làm cái kia. Người sai việc. Không phải là bác, bà ít nói, đi làm về hay quanh quẩn trong bếp. Cũng không phải cô Từ, chị thằng tự. Người sai việc là thằng tự. Nó mỏng dính, cái gì cũng mỏng. Mồi mỏng, da mỏng, xanh như đàn bà đẻ. Quần áo nó sạch sẽ, nó sợ bụi bẩn như phải bệnh. Nó đi lần thần trong nhà, thấy cái gì cũng nhặt, cũng xếp. Miệng nó lầm bầm rủa xả ai đó trong tưởng tượng. Nó nhặt từng cái giấy vụn, từng sợi tóc rơi rồi nghiệt ngã thằng Phụ. Ăn cho lắm vào, bụng to như cái trống, nhà bẩn mà không biết lau đi, đồ con hoang, đổ không cha không mẹ. Em lau suốt ngày mà. Lau mà như thế này à, đồ ăn hại đái khai. Thằng tự nói mí môi cay nghiệt. Một lần, Vân nhảy ra như con sói con. Tóc vảnh lên, cái mũi xinh xắn trên khuôn mặt thiên thần nheo lại. Sao anh cứ bắt nạt anh Phụng? Tao bắt nạt đấy, đồ con nhờ chậm tiến. Anh là đồ hen. Những đứa trẻ cãi nhau dưới sân. Trên cửa sổ gác hai, ông Thứ nhìn thấy, nghe thấy. Ông nghiền ngẫm cái gì trong đầu, mặc kệ cho thằng tự tác oai tác quái. Nhiều hôm, thằng tự ôm mớ quần áo nó thay ra ném vào chậu to. Giặt cho tao. Nó bảo Phụng Thằng này sạch một cách bệnh hoạn Môi mỏng Nó liếm môi liên tục Như không thể kìm chế Đôi mắt nhiều lòng trắng Như mắt cá chết của nó nhìn Phụng Làm Phụng sợ thót tim Cúi gầm đầu Sát cục xà phòng liên xô vào cổ áo trắng tinh của nó Cứ hai ngày giặt quần áo một lần Giặt rồi là Rồi gấp lại Để đầu giường cho nó Một thằng nhóc mà quần áo tinh tươm giữa thời đói kém sẽ là sự lạ nếu nó không phải con ông thứ. Vân cầm tức, đứng ở sân, thân cô thế cô, vì ông sự đã đi ra Đông Bắc, đội than. Nó giận dữ, ném màu gạch đỏ và áo sơ mi trong chậu của thằng tự. Thằng này giận cá chém thớt, múc nước trong thùng nước gạo, hắt vào mặt phụng. Vân khóc ỏa lên, thương xót. Lao vào che cho Phụng Thằng tự cười gần Đổ con nhà chậm tiến Lại lấy chậm tiến sang thằng Phụng Để làm bẩn nhà tao Nó tát Vân Ba đứa trẻ xô sát ẩm mỹ cả sân Thế mà khi lênh đênh xứ người Phụng đã ngồi phịch xuống Không thể đứng lên hàng tiếng đồng hồ Khi nghe tin Vân lấy chồng Lấy thằng tự Không có gì đau hơn thế Khi năm học lớp 9, Phụ nghe ông thứ nói lào thào vào máy điện thoại rất lâu. Nhà ông mới có điện thoại, chứ cả khu phố này người ta vẫn còn chạy tới nhà nhau, truyền thông tin. Cái tính lào thào làm Phụ đang đi nhẹ nhàng lên cầu thang phải đứng im. Anh cứ thế mà làm cho tôi. Nó không là cái gì, chỉ là con số không. Nó phản động thế nào, tôi biết. Anh để yên cho nó là phá hoại tổ chức, phá hoại khu phố. Nó phải đi khỏi đây. Chứng cứ tôi đã nộp đủ ở phòng hồ sơ. Cứ thế mà làm. Phụ không biết nó là ai ở đây. Khi lớn lên, khi chuẩn bị đi khỏi nhà này, người ta đồn thổi về ông Thứ là có tài tổ chức hồ sơ khống để vài người vào tù. Ông đã tống ông nhạc sĩ cùng phố đi đâu đó Biến mất Mà ông vô can Lúc đó Phụng không biết Cũng không thể biết Ông đang nói về ai Chỉ khi nghe ông sự bố vân Đi đội than ngoài mỏ Bị vào tù Vì dính vào dây hoạt động chính trị Ở biên giới Phụng ngờ ngợ Nhưng là thằng bé học lớp 9 Đầu óc đâu đủ khôn ngoan Một bà cô họ xa đến ở với Vân trong căn phòng thưng cót ép. Bà bán thuốc lá cuộn ở đầu phố lấy tiền đong gạo. Ông Thứ lại có cái cách thương hại con bé. Ông thường vẫy Vân. Bà trò mấy đồng mà ăn sáng này. Nước mắt cá sấu. Lớn lên, Vân sinh đến nỗi có bọn sửa xe bên kia đường bày cho phụng. Bảo nó sang đây chơi, anh thưởng. Mấy thằng cao bồi khu phố, có cái xe cúp đứng ngấp ngé ở cổng. Vân ơi, ra đây đi chơi với anh. Phụng lo lắm. Thằng tự nổi khùng, có hôm ném đá ra bọn đứng ở vỉa hè. Thằng tự ve vẩy quanh Vân, không như thời còn nhỏ nữa. Thằng tự đã học lớp 10, nó rít lên bảo Phụng. Nó của tao, mày ghé mắt. Tào chém đứt tay. Chả hiểu sao lại chém đứt tay. Nhưng Phụng đã tìm được người chú trong nam. Phụng đứng bên Vân trong đêm trời tối mịt, mưa phùn, cả nhà đã ngủ. Hai đứa đã lớn, hai thân thể vừa khít khi dựa vào nhau bên thành bể nước khổng lồ. Vân bảo Phụng, anh đừng đi xa nhé, nhớ về với em. Đêm đó, lần đầu tiên trong đời Phụng hôn môi đứa con gái. Sự sùng, Ngự ngập. Chả phải thần tên như người ta tả trong sách, nhưng Phụng Thương Vân, cái tình cảm ấy thì có thật. Nó làm tim phổi đau như bị cứa ra, như chảy máu. Nhưng vì sao, suốt bao nhiêu năm, hết đoạn trên thuyền vượt biển, Đến đoạn lần mò chạy tị nạn, rồi định cư, rồi việc làm, rồi vợ con, nhưng hàng triệu con người. Phụng chẳng hề viết cho Vân một chữ. Cho đến cái năm lâu lắm rồi, nghe một người mới qua, nói, Vân đã lấy thằng tự. Bố Vân đã mất trong một trại cải tạo nào đó. Phụng đau, nhưng rồi nghĩ, có lẽ mình sợ viết cho Vân. Vì mình sợ cái nhà đó những năm chịu đựng tổ nhục, ăn nhờ ở đậu, chịu đựng sự khẩy khạng của một gã quan chức hạng ba đi xe la đa, mua hải nhà thờ, mà tưởng mình là kẻ sinh chẫm với chúng sinh. Thằng tự có ở nhà, ngày nghỉ cuối năm mà, ông Thứ vẫn ngơ ngáo tìm, lại nhải tìm kiếm cái gì đó mà không tìm ra. Cái sân chật cứng xi măng vì nhà ông ngạc lấn ra, phá cái bể để nghệ ủng nghệ cái nhà ba tầng, bể ngang 3m, bể dài ba mét rưỡi. Nhà ông thứ trông lép vế vì cái nhà ba tầng. Căn phòng thân cót ép của Vân cũng đã biến thành cái nhà hai tầng cho thuê. Mấy gã đàn ông gân guốc như cánh sơn tràng hút thuốc lào, hạt nhổ rồi lấy xe máy phóng đi. Thằng tự trên gác chạy xuống ra hành lang, nhận ra phụng ngay, gật đầu chào phụng, rồi quát ông thứ. Tìm, tìm cái gì? Cứ lờ ngơ láo ngáo đi thế, xe nó chẹt cho hộp máu ra. Không lạ những lời như thế từ miệng thằng tự. Bao năm rồi vẫn giọng đó, chỉ lạ là nó chả thay đổi gì sất. Môi mỏng, tay nổi gân xanh, áo quần, thẳng ly, dù ở nhà nó chả có râu ria gì, mắt nhiều lòng trắng hơn, nó cúi xuống chỗ phụng đứng, nhặt cái lạt rất mảnh, cẩn thận, cuộn cái lạt vào ngón tay, rồi bỏ vào cái giò đựng rác chỗ giáp tường. Nó mất công làm từng ấy động tác chăm chỉ, như chỉ còn có cái lạt mỏng là quan trọng, là chuyện đại sự, là không nhặt được cái lạt, sinh mệnh nó bị đe dọa. Quan sát thẳng tự, rồi phụng kinh ngạc, Vì sao cả tuổi thơ của mình bị một thằng thế kia khống chế? Vì sao nó thản nhiên cướp người con gái bơ vơ khi người cha của nàng phải vào tù? Thằng tự trở lại chỗ nó vừa đứng. Nó chỉ ông thứ. Ác quá mà. Cực kỳ ác nên bây giờ trời hành cho. Có biết gì nữa đâu. Cả ngày cứ mở mồm là tìm. Hai năm nay rồi tìm có ra gì đâu. Ngủ mơ cũng tìm, bác sĩ tâm thần phán là bị ám ảnh cái gì mất rồi ấy. Mất hết rồi, con chó gì mà tìm. Nhà cửa khang trang hơn trước, có cái ô tô màu đen không hiểu quả hãng gì, đậu ở góc sân, chỗ duy nhất chưa biến thành xi măng. Thằng tự hỏi han này kia bảo, sao bây giờ mới về, bà mất năm ngoái, chị tự cũng bị tai nạn, mất. Cả hai vợ chồng, giờ tôi phải nuôi con của chị, nuôi hai đứa của mình nữa, tôi với Vân cũng phải lăn lưng như châu, lại thêm ông, lần thần, chả hiểu bao giờ thì kết. Chữ kết, thằng Tự nói nghiệt ngã với cái giọng không lẫn được của nó. Phụng phải ngồi lại rất lâu, uống hết ấm trà thằng Tự pha, nghe những chuyện cay cú của nó với đời. Để chờ Vân, những đứa trẻ trong khu nhà đi học về, có con thằng Tự, con chị Từ, con mấy nhà trong sân. Những đứa trẻ ngày hôm nay no đủ hơn, ấm áp hơn, hồn nhiên hơn, chạy đuổi nhau quanh gốc cây sót lại của cái sân rộng ngày xưa. Tự có vẻ dễ tính nhìn bọn trẻ, rồi bảo, hồi bé, chả bao giờ được cười như chúng nó nhỉ. Đúng lúc ấy Vân về, xe máy to đùng, Vân bỏ kính, bỏ khăn bịt mặt, mở cốp xe, lấy cái túi. Vân chào phục rõ to, như là quen sơ sơ giờ gặp lại. Thằng tự nói thay, tôi gọi điện mới về đấy, mọi hôm còn đi đến tối. Bao nhiêu nhọc nhằn, đổ lên đầu Vân. Ông sự chết ở đâu đó. Nghe nói trong trại giờ đây Phụng không muốn nói với Vân cái buổi nghe ông Thứ suối bảy ai đó làm hồ sơ khống đẩy một người đi. Người đó nhất định là ông sự. Ông Thứ đã thành tàn tật đầu óc rồi, nói ra cũng có được gì nữa. Vân đang nói chuyện gì đó với thằng tự, Phụng chỉ nghe Vân buôn ra chữ rác rưỡi mà, câu sau cũng rác rưởi Rồi nhìn Phụng, rồi đi ra đi vào và rác rưởi rác rưởi ấy mà. Lậy trời, kéo Vân cũng đi tìm như ông Thứ, bố chồng. Cái gì mà rác rưởi Phụng không ngỡ lại ăn cơm. Thằng tự mời, Vân mời. Phụng đưa mấy thứ mỹ phẩm mua từ Bắc Mỹ cho Vân. Đưa thằng tự cái cà vạt và mấy hộp sô cô cho ông Thứ, cho lũ trẻ. Vân Bảo cảm ơn anh, thản nhiên cất quà, thản nhiên bảo Lũ trẻ, rác rưởi mà chạy hết ra kia, điếc tai quá. Vân vẫn xinh đẹp, mọi nét hoàn hảo từ khuôn mặt đến chiếc áo len vân khoác trên vai, nhưng cái vẻ thờ ơ thì phụng không bao giờ hình dung lại có ở một người như Vân, lạnh như nước đá, nhìn xuyên suốt cũng chẳng thấy cái gì ngoài độ lạnh. Thôi, tôi xin phép, mọi người đang chờ ở khách sạn, có lẽ mai, mai tôi sẽ về ăn bữa cơm, còn thắp hương cho bác gái, cho anh chị Tử. Ông Thứ đã xuống, đứng nghe mọi người nói, ông cũng cười hơ hơ. Được rồi, tìm thì cứ đến đó mà tìm, bác cũng tìm đấy, chả thấy thế có chán không? Giác rưỡi. Vân đứng lên như muốn chấm dứt mọi chuyện. Thằng tự bảo để đấy xe đưa đi. Đến khách sạn đó hơi xa. Thôi, tôi muốn đi bộ một chút. Hẹn mai nhé. Phụng như chạy khỏi đám người quen thời thơ ấu, thời chỉ có nước mắt hận thù. Nếu không có Vân ngày đó, có lẽ không bao giờ phụng quay lại. Phụng đi trong cái náo nhiệt buổi chiều, mùa đông, với tiếng xe máy, với tiếng cười nói, tiếng trao chát như báo hiệu kết thúc một cái gì. Khi chuẩn bị băng qua một ngã tư, Phụng bị kéo giật phía sau lưng. Vân. Mới có độ 20 phút, trước mặt Phụng bây giờ là một vân khác, cũng không phải vân của thời đứng bên nhau cạnh bể nước, không phải vân lạnh như băng với rác rưởi thưởng trực trên môi. Nhìn Vân lúc này, Phụng chỉ muốn ào tới ôm xít vào lòng. Bé nhỏ, cô đơn, với mắt nghè nhuệt nước, chắc là khóc tự ở nhà. Vân dơ tay chới với bảo. Anh quên mật lửa này, tự bảo em mang ra cho anh. Chả hiểu sao, cứ bắt em đem ra cho anh. Vân đưa bật lửa cho Phụng, rồi như không thể gan góc được nữa, ỏa lên khóc. Giữa phố đông, giữa mắt nhìn tò mò, giữa chiều lạnh, giữa những gì như không còn cứu vớt được. Vân nức nở, thổn thức, chủi nước mắt nước mũi vào tay áo, rồi nhìn ra ngã tư, nơi người ta đi mà chả có ai liên quan đến mình. Phụ nhìn Vân khóc, rồi thấy lại mẹ Vân chết trên rừng, cha Vân suốt ngày không nói một tiếng, vì sợ. Rồi cũng chết ở đâu đó, thúng than ông đội kiếm tiền cũng bị đời cướp mất. Vân bơ vơ không thể dựa vào ai. Thôi, mình vào quán kia nói chuyện một chút đi. Không, em phải về, thậm chí là về ngay. Thôi, Vân, rủi ro ai cũng phải chịu mà. Anh xin lỗi. Em biết Anh cũng chả làm gì được. Anh này, cho em đi với anh. Tìm cách, cho em đi với anh. Xa cũng được, gần cũng được. Cho em đi với anh, nhé. Đừng bỏ em nữa. Phụng thừa biết là Vân nói vậy thôi. Đau quá, thì nói vậy. Chứ đi sao được. Vân cũng có vẻ nói như vậy. Nói thế thôi. Nhưng nói ra thì nhẹ lòng, còn hơn là câm lặng suốt bao năm. Năm 2014